Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái, đây là chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị. Thưa quý vị, trong tiếp đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài Kẻ làm người chịu của tác giả Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị cùng nghe qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. hãy nói về chuyện Chánh Tâm và Cẩm Vân về thăm quê của Chánh Tâm. Cẩm Vân ý muốn ở dưới ruộng mà chơi, ngạc vì khi ra đi mẹ chồng không được mạnh, cho nên chơi có vài bữa rồi nàng cũng hối thúc chồng ra về. Khi sửa soạn đồ đạc để mà ra về, Cẩm Vân kêu thằng Thu với thằng nhỏ giữ trâu mà cho mỗi đứa hai đồng bạc. Hai đứa nhỏ mừng quĩnh Vợ của Hương Bộ Huynh ngó trăn trăn, Rồi mới quay ra nói với hai đứa bé, Nè nè nè, để dành, Chứ đừng có xài bậy hết đáng nha. Thằng Thu chỉ cười và nói rằng nó sẽ để dành, Đặng mai quần áo mới ăn Tết, Chứ không có xài bậy. Kể từ ngày Lý Chính Tâm thôi học về ở nhà, Chàng mảnh động đảnh với mẹ, Hoặc gian díu với vợ, Mà đã gần tròn một năm. Qua tới tháng mười một, tây năm sau các nhật trình tây nam ở sài gòn báo cáo cuộc hội chợ ở hà nội mới mở lần thứ nhất và cổ động khuyên những bậc tài gia phú hộ ở việt nam hãy ra bắc việt để mà xem hội chợ trước cho biết thổ sản cùng đồ cấp nghệ trong nước sao là kết duy thân ái người làm cho nam bắc một nhà chánh tâm cũng muốn dắt vợ đi coi chơi Tối đến chàng bàn tính với vợ thì Cẩm Vân lại nói Mình đi chơi sung sướng còn bỏ má ở nhà vậy sao phải Như anh anh thương với má mà má chịu thì má đi với mình thì em mới dám đi Tránh tâm đem chuyện này nói với mẹ thì ba mẹ cũng muốn đi chơi lắm Nhặt vì lúc đó đã gần tới mùa góp lúa Nếu tránh tâm đi mà bà cũng đi nữa thì ai ở nhà mà coi góp lúa Tố Nga thấy mẹ không đi Thì nàng xin mà đi với vợ chồng tránh tâm Bà Tổng nghe Tố Nga xin thì bà nói Nếu bay dắt nhau đi hết Bây bỏ tao ở nhà mình tiều hiêu hay sao Rồi bữa nào đây tao về láng thế thăm buồn Rồi ai coi nhà ở trên này Tố Nga nghe mẹ nói như vậy Nàng cũng không dám đòi đi nữa Cẩm vân thì ái ngại Cho nên nàng cũng không dám đi Chánh tâm sửa soạn áo quần rồi mua giấy tàu, rồi rốt cuộc chánh tâm đi một mình. Chánh tâm đi được ba bốn ngày thì bà Tổng bèn tính về láng thé để mà thăm ruộng. Tố Nga nói với Cẩm Vân, không nỡ để cho mẹ đi một mình, cho nên mới phân nhau, chị thì ở nhà coi nhà, em thì theo mẹ mà phục sự, Con nên cũng đi theo bà Tổng để mà phụ thêm với Cẩm Vân. Bà Tổng với Cẩm Vân đi hồi sớm mơi, Thì buổi chiều Tố Nga được một tờ dây thép của chồng ở dưới Mỹ Tho đánh lên, nói rằng đang đau nặng, bảo nàng phải xuống lập tức cho chàng thấy mặt rồi chàng có chết, cũng yên lòng. Tố Nga nhận được dây thép hồi 3 giờ chiều, nàng coi rồi liền quăng tờ dây thép lên bàn, quăng quẳng không chịu đi, nàng lầm bầm nói một mình. Nhưng nghĩa gì đó mà, cần phải thấy mặt, chết đầu rồi, chết sức đi cho rảnh, chết rồi đó hả? Tôi xuống đi chôn. Nàng bỏ đi vào trong mùng mà nằm, ban đầu đó thì nàng giận nhất định không chịu đi, mà nằm một hồi nghĩ lại, dù không thương cũng là nghĩa vợ chồng. Đã biết chồng mình ở quấy với mình nhiều, theo người ta thì họ đã xin để bỏ từ lâu rồi, nhưng mà vì mình không nỡ phụ lời của cha mình rối lại, cho nên mình mới dây dưa giống như vậy. Mà ai ở quấy thì người đó chịu mình thì mình phải giữ cho tròn đạo nghĩa. Tuy mấy năm nay chồng mình ở với mình không có nhân nghĩa gì hết, nhưng mà hôm nay đau nặng gần chết, xin mình về một chút cho thấy mặt. Nếu mình không đi té ra mình cũng mang tiếng bất nghĩa như chồng, như vậy còn nói gì nữa. Tố Nga nghĩ như vậy, cho nên nàng vung ngồi dậy, đi thay quần đổi áo, tính đi Mỹ Thoa. Nàng kêu thằng Điệu với con lại ra mà dặn ở nhà phải coi nhà Tối phải đóng cửa đóng nẻo cho chặt nàng lại mở tủ ắt lấy năm tấm giấy xăng xếp lại bỏ vô trong bớt rồi lên xe kéo ra nhà ga mà đi xe lửa. nàng vừa tới chợ đuổi thì thấy xe lửa 4:20 đã chạy ngang, thổi còi in nổi. chuyến xe lửa này là chuyến cuối cùng không còn chuyến nào về Mỹ tho nữa. Tố Nga lấy làm bối rối cho nên quay xe trở về nhà, Ban đầu nàng tính để chờ đến khuya rồi sẽ đi, mà nàng bất rứt cứ đi ra đi vô. Nàng lại tiếc chứ chi mà mới được dây thép nàng đứng dậy đừng có giận lẫy, sửa soạn mà đi liền thì đâu có trễ xe lửa như vậy. Nàng nằm lo lắng và tính toán hoài, đứng ngồi không yên. Gần năm giờ chiều thì con lại dọn cơm bưng lên, tố nga nóng nảy quá, chờ đến khuya không được nàng mới sai thằng điệu đi kiếm một cái xe hơi Loca Song mà hỏi giá đi mài Mỹ Tho là bao nhiêu. Nàng ăn cơm xong rồi thì thằng điệu về thưa rằng có cái xe hơi ở phía chợ Đuối còn mới tinh. Chủ xe nói như nếu mà đi xuống Mỹ Tho mà về trước 12 giờ khuya thì ăn 25 đồng, còn như ở tới sáng mới về thì ăn ba chục đồng. Tuy là giá hơi mắc nhưng mà nàng cũng biểu thằng điệu chạy kêu xe hơi đem lại lập tức cho nàng đi ngay nàng muốn biểu thằng điệu hoặc con lại đi với nàng mà rồi nàng nghĩ nhà rộng mênh mông không biết chừng mình phải ở luôn với mỹ tho nếu dắt một đứa theo thì một đứa ở nhà không tiện bởi vậy chừng xe hơi đem lại nàng lên xe đi có một mình không dắt theo đứa nào hết vừa mới đỏ đèn thì tố nga đã xuống tới mỹ tho nàng chỉ đường cho xe hơi Chạy lại đậu ngay căn phố của Lê Phùng Xuân ở. Xe vừa ngừng, nàng lật đật leo xuống, nàng dồn vô nhà thì thấy nhà cửa, cửa mở tắt hoát, có đốt một cái đèn leo lét để trên bàn mà không thấy dạng người đào hết. Nàng bước vô, vừa dặn đèn lên cho sáng, thì Phùng Xuân ở đâu ở đằng xóm chạy về, mình mặc áo sơ mi, quần lãnh đen, chân mang guốc tóc sắp sơ sắp sải, miệng cười ngõ nghẽn và nói rằng mẹ ơi, mình mướn xe hơi mình đi hả? Sao không đi xe lửa xuống? cô Nga tức giận nhẹn họng đứng ngó chồng trăn trăng rồi hỏi lại rằng, Thầy đâu gần chết vậy đó hả? Thầy thiệt là quá lắm đó nha. Vậy mà dám đánh gì thép nói là gần chết đến nơi rồi. Trời nghiệp tôi lắm mình ơi, tôi sống ở đây cũng giống như chết rồi. Tôi đang gặp nguy lắm. Nếu mà phen này mà mình không cứu tôi á, Chắc là tôi chết, chứ sống không được đâu. Thôi mình ngồi xuống đó đi, mình ngồi rồi tôi nói chuyện cho mình nghe. Tôi biết chuyện của thầy rồi, thầy đừng có nói là thất công. Thầy không có tiền đi đánh cờ bạc, không có tiền phụ cấp cho đỉ. Nên đánh về thép, gạt tôi xuống dưới này đặng xưng tiền, chứ không có, có chuyện gì hết. Đó. Không có như vậy đâu, mình ngồi đó đi mà, mình ngồi tôi mới nói hết chuyện mình cứ nói tôi cờ bạc hoài tội nghiệp tôi qua tôi đã hứa với mình là tôi không có chơi nữa thì hơn hai năm nay tôi đâu có chơi bời gì đâu không tin mình hỏi hết thảy mấy thầy ở bỉ thoa này mà coi à, mà mà mình ngồi xuống đi chơi đứng hoài phùng sinh nói xong kéo ghế và nắm tay tú nga mà biểu ngồi tú nga ngồi cắn móng tay mắt ngó đèn mà không thèm ngó tới chồng Phùng Xuân ngồi một bên, coi bộ buồn thảm lắm, chàng chấm tay lên trán và ứa nước mắt, nói à, tôi là đạt ông mà cứ theo xin tiền của vợ hoài nghĩ cũng sâu hổ lắm. Mình giận tôi cũng phải, tôi đâu có dám trách mình. Trước khi tôi đánh dây thép cho mình, lương tâm tôi nó cũng cắn rất dữ lắm, nhưng mà ngặt quá, tôi phải liều mạng, chứ thiệt tôi có muốn làm cực lòng mình làm cái gì thôi để tôi nói cho mình nghe ờ, hơn hai năm nay á tôi không có dám chơi bờ gì hết trơn á mà vì hồi trước trước đó lần à tôi dạy, tôi tôi lỡ cho nên cho nên thiếu người ta chút đỉnh hai năm nay á tôi lần hồi tiện tặng cả cũng cũng gần hết nợ rồi À, còn lại có có người chủ nợ là hai Hoành ở gần bên chợ cũ, tôi tôi tôi tôi thiếu nó hai trăm đồng mấy năm nay á, tôi trả tiền lời ma kiếp mà năm nay nó làm chắc quá mình ơi phải trả lại hết dông liếng cho nó, tôi xin trả góp nó đâu khó chịu, nó vô đơn ở trong tòa án để kiện tôi. Tòa lên án định tôi phải trả vốn cả lời ba trăm Nếu không chủ nợ được phép và giam thâu Ngày hôm qua trưởng tòa đã rao án cho tôi rồi Tôi hẹn người ta là ba bữa nữa tôi trả Tới sáng mai là mãn kỳ hạn rồi Nếu mà tôi không trả thì nó, nó giam thâu Tôi chạy về trên nhà tôi lại ông già mà xin tiền ông già bị uh, gặp bà dì ghẻ, tôi phải đóc cho nên ông rượt đánh tôi, ông không cho tôi đồng xu các bạc nào hết. mình ơi chắc tôi phải chết. bây giờ tiền bạc đâu có đâu mà cả cho người ta. đến mai này nếu mà tôi không cả thì thì tôi phải ở tù, mà hãy ở tù thì sẽ bị mất chất. làm người mà đến ở tù mất chất thì hà là tôi chết thích cho rảnh chứ sống làm cái gì nữa. Phùng Xuân nói tới đó, thì chàng khóc rắm rứt. Tố Nga thấy vậy thì cười mà nói. <cười> thầy làm đó, thì thầy chịu. Chứ thầy nói với tôi làm gì? Có phải tôi là là làm nợ cho thầy hay sao mà bây giờ thầy thách tôi? Tôi đâu có dám trách mình. Tôi nói cho mình hiểu cái cái nguy của tôi mà thôi mà. Tố Nga nghe nói thì ngồi lặng thinh một hồi. Rồi nàng bước ra cửa mà đứng. Phùng Sưng cứ ngồi chống tay trên ván mà khóc. Cách một hồi nàng trở vô và hỏi Phùng Sưng: Thầy có bao nhiêu? Chuyện đó hay là còn chuyện gì nữa? Thì nó phức biệt. Nặng tôi về cho tớn. Kéo bỏ nhà ở trển, không có ai hết. Má mất đi duy cuộn rồi. Mình mình ở dưới này ngủ đi rồi sáng về không được sao? Không có được. Nhà cứ ở trển bỏ hay sao? tôi tôi không còn chuyện gì để nói nữa tôi chỉ có chuyện đó là thôi như như nếu mình có nghĩ tình nghĩa vợ chồng thì mình làm ơn cứu tôi tôi mang ơn nếu mà mình không thương á mình bỏ cho tôi chết á thì tôi cũng cũng không cách vì tôi cũng biết việc của tôi làm mà tôi phải chịu tại tại tôi cũng nhờ mình nhiều rồi bây giờ bây giờ tôi đâu có dám mở miệng nữa mình Tố Nga nghe nói thì ngồi suy tư, nhìn gương mặt của nàng thì biết là công trí của nàng bối rối lắm. Một lát sau, nàng châu mài đứng dậy bỏ đi ra ngoài trước, rồi nàng thủng thỉnh trở vô, đứng ngó chồng một hồi. Đồng hồ lúc đó gõ 8 giờ, Tố Nga bèn hỏi chồng. Hồi nãy đó, thầy nói là số nợ vốn lời phải trả là bao nhiêu? Ờ, gần 300. 300. Rồi thầy có được trăm nào hay không? Ờ, không, tôi đâu có đồng nào đâu. <cười> tôi cũng ráng làm phước mà cứu thầy lần nữa. Thầy ở quấy với tôi đó, thì tôi cũng để cho ông trời ông phạt thầy, chứ tôi không có nợ bất nhờ. Cố Nga nói và mất bớt, lấy ra ba tờ giấy xăng mà để trên bàn, nàng đội khăn lên và nói. Đó, tôi cho thầy ba trăm đồng bạc đó, cho thầy trả nợ mà biết rằng đó đó là tôi làm phước cho thầy khỏi ở tù mất chức chứ không phải tôi vì tình nghĩa gì đâu, thôi tôi về, khuya rồi. nàng nói dứt lời rồi bước ra cửa, phùng sưng lấy mấy tờ bạc cầm trên tay rồi đi theo mà nói, màng ơi tôi cảm ơn mình nhiều lắm, ờ, thôi sao mà mình không ngủ rồi sáng về đi đêm hôm khuya cực khổ quá. À, mà mình có ăn mì, ăn cháo gì không? Để tôi kêu mấy đứa nhỏ đi mua cho ăn rồi dìa. Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, tôi mới ăn cơm rồi tôi đi đây nè. Thôi thầy đi vô đi, tôi đi về. Nàng đàn mở cửa xe hơi bước lên, Rồi shopper vặn đèn đạp máy, Xe thủng thẳng rút chạy. Phùng Xuân đứng ngó xe chạy khuất rồi, Chàng cầm ba tờ giấy bạc mà coi, Miệng chúm chím cười. Trăng trong gió mát, Xe hơi chạy bù bù, Người shopper ngồi phía trước, cầm tay bánh, thể gần qua mấy khúc quanh, thì bóp kèn kêu te te. Có một thằng nhỏ chừng 15-16 tuổi, ngồi một bên, mặc áo thun đầu đội kết trần, vì nó ngủ gột trên rênh đầu nó cứ gạt qua, ngẹo lại. Thố Nga ngồi phía sau có một mình, ngó tới trước, thì đèn xe chiếu đường lộ một lần sáng hoắt, còn dồn qua hai bên, thì bóng trăng dội đồng ruộng, chỗ Sam xám, chỗ vàng vàng. Nàng nhắm cảnh xin lịch, mà trong lòng nàng không biết vui, vì trí nàng đang giận chồng, giả dối, cứ gạt gẫm mà rút rỉa tiền bạc hoài. Lòng nàng đang tủi phận, vô duyên, kiếp trước có tội lỗi gì đâu, mà bây giờ trời lại khiến gặp người chồng vô tình, vô nghĩa như vậy. Xe chạy vùng vục, mới qua đò Tân An, rồi kế đến tới đò Bến Lức. Tuy qua mấy nơi hiểm trở thì Tố Nga cũng hồi họp phật phòng, xong khỏi mấy chỗ ấy rồi thì xe bắt xăng bắt đầu chạy nhanh, thì nàng lại giận chồng tuổi phận. Qua khỏi sống Bình Chánh chừng khoảng ba giây thép, xe đang chạy vụ vụ nàng đang buồn duyên nợ, thình linh thấy phía trước mặt có một cái xe hơi màu xám đang cụng đầu vào cột dây thép, cái cột bị cong queo, xe thì tan tành. Lại có một người con trai chặn giữa đường, đưa hai tay ra mặt cản shopper của Tô Nga. Tài xế xe buông ra xăng, đạp nhách thắng, xe hết trớn chạy chậm lại, rồi ngừng ngang với cái xe đang gặp tai nạn đó. Tô Nga không hiểu có chuyện gì cho nên ló đầu ra mà hỏi. Có việc gì vậy? Xe tôi ở trên Sài Gòn đưa người đi Mỹ Tho, chạy tới đây bị nổ bánh, tôi bẻ lái không kịp. Xe nó đâm vô cái cột gì thép, hư cái thùng nước, bể đèn pha, gãy hết một bánh rồi. Tôi thì không sao, rủi cho ông thầy, ông đi xe của tôi, ông bị bệnh nhiều quá. Xin cô làm ơn chở dùm thầy lên Sài Gòn, đặng kiếm thầy thuốc, băng bó cho thầy dùm nha. Tổ Nga nhìn vào thấy có một người mặc quần áo trắng, đang ngồi trên lề đường, hai tay ôm lấy đầu. Nàng lạc đặc mở cửa xe leo xuống, rồi bước lại gần mà coi, nhờ bóng trăng tỏ rạng. Cho nên nàng thấy rõ người bị bệnh, mặc đồ tay trắng, mà bên tay mặt có kết một miếng mỉ đen bao vòng cánh tay. Nàng không biết là người đó bệnh nặng nhẹ như thế nào, nhưng mà thấy máu chải ướt mặt, lại dính tay áo, trước ngực, và ống quần thì bị máu thấm đỏ lòm. Nàng quảng hồn hồi hộp, cho nên lật đặt hỏi. Thầy, thầy bị bệnh nhiều hay ít? Trong trong mình có có sao hay không thầy? Ừ, không sao đâu xin xin cô làm ơn cho tôi có gian xe ở trở trở lên chợ lớn đằng đằng tôi nằm nhà thương được không cô được được được nàng quyền dây lại và nói với người shopper của nàng anh làm ơn chở dũng thấy giúp nha người ta có bệnh tội nghiệp lắm người shopper của nàng phụ với người shopper xe bị đụng đỡ ông thầy nọ đứng dậy rồi dắt lại đằng xe họ muốn để thầy ngồi phía sau thì không chịu, xin để thầy ngồi kế bên sofa. lúc ấy tố nga đi coi số cái xe bị đụng, nhưng nàng trở lại nghe thầy nọ đội ngồi phía trước thì nàng mới nói không được, không có để thầy ngồi phía sau được mà ngồi ở phía không có được thầy phải ngồi thầy ngồi ở phía sau được mà ngồi phía sau đi rộng rãi hơn. hai người sofa dắt thầy nọ ra phía sau mà ngồi, tú nga đứng sớ rớ gần đó. Bị tay của thầy nọ quẹt trúng nhằm cái lỗ tai bên trái Cho nên lật đật tránh ra Đỡ thầy nọ lên xe rồi Thì Tố Nga sửa soạn lên xe Mà nàng vừa bước lại cửa Thì nàng cứ đứng dụ dự Rồi kêu thằng shopper phụ mà biểu lên ngồi một bên Đặng đỡ thầy Còn nàng thì bước lên ngồi giữa shopper ở phía trước Xe sửa soạn chạy Thì đột nhiên thầy ấy vùng lên nói Còn còn, còn cái chai của tôi nữa Lấy lấy dùm cái ba của tôi chút nha người shopper kia lập đặt chạy đi xách cái vali và ôm cái áo mưa với cái nón trắng có quấn băng nỉ đen mà bỏ qua bên xe bên này, rồi Tố Nga mới bắt đầu kêu xe chạy. Không hiểu là người shopper thấy xe của người ta bị rủi ro mà giật mình hay là vì cớ nào khác mà từ đây xe chạy im ái nhất là tới mấy khúc quanh hoặc hoa cầu thì chạy rờ rờ chứ không dám chạy nhanh nữa. Tố Nga đang ngồi suy nghĩ sự đi xe hơi rủi ro thình linh Super cậy nàng dây lại mà hỏi thầy bị bệnh coi muốn vô nhà thương nào Tố nga bèn dây mặt ra phía sau mà hỏi thầy muốn vô nhà thương nào thầy nói cho Super biết đặng dừng tới chợ lớn ảnh đưa luôn thầy tới đó cô làm ơn cho tôi vô nhà thương chợ rẫy hay là mà trong trong vali của tôi tiền bạc nhiều quá vô nhà thương ban đêm không biết có gặp ông quan thầy đặng tôi gửi cho ổng hay không nữa Thầy muốn cho bà con hay hay thì uh, thầy chỉ nhà đi rồi tôi kêu giùm cho Tôi không có bà con nào trên đây hết đó. Vậy thầy ở đâu? Tôi ở dưới Cần Thơ Nếu thầy có tiền bạc ở trong Gia Ly nhiều đó mà không có bà con đảnh gửi cho người cất giùm Rồi nằm nhà thương á, thì rồi làm sao? Thầy bệnh hoạn vô nhà thương, không ai giữ giùm, họ lấy hết còn gì Ây à, biết làm sao bây giờ, có lẽ tôi phải gửi cho quan thầy thuốc mới được Ban đêm sợ không có quan thầy ở đó đó chứ. Tôi để tôi chở là chở thầy lại bóp cái nha, rồi thầy khai cái sự xe đụng cho ông Cộm hay thầy gửi tiền bạc lại cho ông giữ giùm đi, rồi đi nằm nhà thương, làm như vậy đó khỏi sợ chi hết á, được không? Thôi được, ờ, cô tính như vậy thì phải lắm, cảm ơn cô. Xe chạy lên tới chợ lớn, chú Nga biểu sópơ chạy thẳng lại bốc cái. Nàng khuyên thầy nọ ngồi trên xe. Nàng chạy vô bóp cho lính hay, lính đi báo với ông Cò, ông Cò liền đi Tố Nga ra xe, thầy nọ thấy ông Cò thì thầm tiếng Tây thì thực lại cái chuyện đụng xe, tỏ cái sự chố Nga, Tố Nga chở dùm và xin gửi tiền bạc áo quần trong vali, chặn mà vô nhà thương. Tố Nga đứng nghe thầy nói chuyện với ông Cò thì nàng cũng hiểu tiếng Tây chút đỉnh cho nên nàng khen thầy nói giọng chẳng khác Tây là bao nhiêu. Ông cò biểu lính đỡ thầy xuống rồi dắt vào trong bót còn ông thì dắt cái vali đi sau lưng ông lại mắt tố Nga mà biểu đi theo vô trong bót rồi lính đỡ thầy nọ ngồi ghế ông cò nhắc một cái ghế khác mà mời tố Nga ngồi rồi ông mới khám vết tích của người bị bệnh nhờ có ánh đèn tố Nga mới thấy mặt rõ rõ thầy đó là một người con trai chừng 24i tuổi bộ tướng hùng vĩ diện mạo khôi ngô Ông cò coi thì thấy trên đầu có bị một cái vít chừng bằng đồng bạc, vì bị trúng cái vít ấy cho nên máu chảy ướt mặt, món tay trái thì bị sưng, đầu gối mặt cóc da chảy máu, hòn đầu gối trái thì bị bầm đen. Ông cò coi rồi bèn nói bệnh không có gì nặng hết, ông mở vali lấy đồ mà biên, có một hộp bánh mì, ông dở ra, đếm hai trăm tánh giấy bạc một trăm, ông ngó thầy nọ mà cười, rồi ôm cái hộp lại bàn ngồi lập vi bằng. Ông cò hỏi tới Tố Nga thì nàng khai Tôi là Lý Tố Nga ở đường Thuận Kiều số 112 ở ngoài Sài Gòn Thầy nọ nghe nàng khai thì ngước mặt lên ngó nàng Ông cò ngồi viết thầy nọ cứ liếc mắt ngó Tố Nga hoài Cách một hồi thì thầy nói với nàng Tôi cảm ơn cô nhiều quá Biết làm sao mà đền ơn cô cho được Để mai mốt tôi mạnh rồi tôi tới nhà mà cảm ơn cô Tôi, tôi nhớ chỗ ở của cô rồi Số 112, đường Thuận Kiều. Việc nhỏ mọn mà có chi đâu mà thầy ngại. Ai cũng vậy, thể đi đường mà gặp nguy hiểm đó, thì phải cứu người ta chứ. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Kẻ làm người chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh